thánh nhân đề tiện tác giả vương hiểu lõi do diên vị diễn đọc quyển 4 chương 50 cướp lại dự châu từ tay giặc khăn vàng đại quân của tào tháo thừa thắng di chuyển xuống phía nam nên giặc khăn vàng ở dự châu chẳng cần đánh cũng tự nhiên tan rã tào nhân vô cấm nhạc tiếng ba bộ binh mã khí thế hùng mạnh binh lính thành trì quản giáo xin hàng vô số duy chỉ có lưu tịch là ngoan cố chống cự trong khi đó viên thuật dương chẳng có ý đem binh cứu viện dự châu chỉ mãi tranh đọt từ châu cùng lưu bị đến nội bộ hạ của thuật là viên tự đánh chưa xong một trận đã phái hàng tào tháo trước tình thế ấy lưu tịch rơi vào thế bị cô lập không có cứu viện từ đầu đến cuối bị quân chủ lực của tào tháo truy kích phải trốn chạy về sao nguyệt khởi sự khi xưa cát pha tân thái huyện Các pha chính là căn cơ của giặc khăn vàng ở Dự Châu. Hồ lớn này phía trên nối tiếp từ Đồng Thủy, phía đông thông với Hoài Hà, chu vi tới 30 dặm. Bốn phía gò dốc trập trung, hiểm yếu. Nhưng trên hòn đảo giữa hồ lại chứa một lượng lớn, lương thực mà hơn nữa là vơ vét được từ Dự Châu, đủ cho quân chiếm đóng ăn trong vòng 2 năm. Thậm chí cả gia thân quyến thuộc của họ cũng ăn ở tại đó. Quân khăn vàng để bảo vệ nơi này, mà xây thành đắp lũy dọc theo ven hồ lớn nhỏ vô số quân binh canh phòng tới hơn vạn người bấy lâu nay tào tháo vẫn luôn đau đầu vì đất ấy nếu cứ cố chạy dọc danh lũy mà công phá thì chẳng biết còn bao nhiêu nhân mạng nữa phải chịu thương vong hơn nữa trong tay quân khang vàng còn có thuyền nhỏ lương thảo lúc nào cũng có thể cấp phát ngược lại phía tào tháo phải dẫn lương từ dĩnh châu tới nếu cứ kéo dài tình trạng này sẽ chịu hao tốn nhiều Hết lương thực trước chắc chắn là quân Tàu rồi Nhưng nếu không chiếm được nơi này Sau này lưu tịch nhất định sẽ quay trở lại Cốc rễ loạn khăn vang Ở dự châu Vĩnh viễn không thể trừ sạch Tàu Tháo chỉ còn cách tạm đóng danh Hạ trại mà không dám manh động khiêu chiến Đành đợi bọn Tàu Nhân Phù Cắm, Nhạc tiếng Ba lộ binh mã cùng tới rồi thương nghị Lúc này Trong trướng trung quân im phăng phát Không ai dám nói năng gì Bọn hạ hậu yên Tàu Hồng mất đầu vẻ kiêu dũng thường ngày bọn tuân úc trình dục vốn thần cơ diệu toán cũng chẳng dám manh động lên tiếng đến cả thường ngày hay cười nói như biện bỉnh đều không dám ho hè trừ chọc gì thấy đánh nhau cầm cự đã đến bước này Thấy không ai còn tinh thần gì nữa mọi người lo lắng một thì tào tháo lo lắng mười lần xuất binh này tháo còn đưa cả vợ con đi theo hai vị phu nhân hoàng thị và tần thị trong hậu danh đều đang có mang Nhất là Tần Thị sắp sinh nở đến nơi Nếu lại cứ tiếp tục thế này Lẽ nào phải sinh nở trong quân danh sau? Mà khác vương tất đi ăn ấp dân biểu Đã hơn một tháng Tới giờ vẫn chưa thấy về Chẳng lẽ triều đình đã xảy ra biến cố gì Còn nữa Lương vương tử lưu phục Từ khi quy phục đi theo đến nay Lại chẳng chịu tận tâm tương trợ Ăn lương mà chưa làm được gì rốt cuộc hắn có ý gì đây Bao nhiêu việc phường muộn cứ dòng cả lại Khiến Tào Tháo càng thêm buồn bực Không khí tĩnh lặng như thế một hồi Tiết để đột nhiên phá vỡ sự yên ắng. Sư quân Đại quân đến đây Dù có tiếng quân cũng không đánh được Chỉ bằng chúng ta quay về Duyện Châu Tào Tháo chợt thấy lạnh rung Lúc này điều Tháo thấy sợ nhất là Có kẻ nhắc đến chuyện này Nếu không đáp ứng mấy tên xuất thân ở Duyện Châu Bỗng nhiên đề xuất diệt hồi quân này Tâm lý bất mãn chán chương Sẽ càng tích tụ Theo đó kế hoạch dời quân sang Dự Châu của ông ta Tức sẽ thất bại Tào Tháo muốn phủ đầu, phản bác tiếc để, nhưng lại nghĩ chặn họng bịt miệng mình hắn lúc này cũng chẳng có tác dụng gì, bởi quá nửa trong quân là người duyện châu, liệu có thể bịt miệng được tất thảy hay không. Nghĩ đến đó, Tháo đổi giọng khuyên rằng, Hiếu uy, lúc này bằng việc lui quân thật không thỏa đáng cho lắm, nếu không lấy được cứ địa các pha. viên thuật tất sẽ lại kích động suối bẫy, dư đẳng khăn vàng giấy loạn Tuy hắn không đến đánh ta, chỉ mượn cớ, sách nhiễu cũng đủ làm chúng ta không đốn rồi sứ quân nghĩ sai rồi tiếc đẩy cười mà rằng kỳ thực sứ quân không nên cầu toàn chỉ cần giữ được đường trần lưu sang tây gỡ được trở ngại thành cao thì việc ngân giá đến duyền châu chẳng có khó gì phiên thuộc đang ở xa tận thọ xuân dù có ý cớp giá chăng nữa nhưng rồi dài cũng sao với tới được tào tháo im lặng không nói cười khổ ngẫm rằng tiếc đẩy à tiếc đẩy ngươi chưa biết ta muốn gì đâu ta vốn không định ngân trước thánh giá đến duyền châu Đến đó, quá gần viên thiệu, thực lực chúng ta lại quá chênh lệch với hắn, ngộ nhỡ viên thiệu qua xong tranh cướp thiên tử với ta, chúng ta lấy gì chống đỡ nổi. Cả bọn thấy Tào Tháo không nói năng gì, lập tức xì sao, bàn tán, mấy tên Duyện Châu liền tỏ ý tán đồng với lý lẽ của Tiết Để, tưng út như đi guốc trong bụng bọn chúng, thấy tình hình như thế vòi mở miệng cỡ bí cho Tào Tháo. Chư vị chớ vội, nghe ta một lời, út xử sự bình tĩnh, là người có y vọng nhất trong Tào Danh út vừa cất tiếng cả bọn lập tức yên lặng trở lại đại quân từ xa tiến đánh đến đây không thể vì khó khăn nhất thời mà bỏ đi bao công mài giũa tôi rèn nếu lúc này quay đầu rút quân chẳng những gốc rễ bọn giặc không thể trừ được mà còn e bọn hà nghi hà mang quay giáo phản lại Huấn hồ từ khi duyện châu bị nàng châu chấu lại thêm gặp loạn trần cung trăm họ Điều linh lương thực thiếu thốn dẫu vài mấy năm tới cũng khó được như trước trong khi đó bọn giặc cát pha lại tích trữ lương thảo luôn Nếu có thể tiêu diệt bọn chúng, quân ta có thể thu hết lương thực. Lúc ấy, chúng ta sẽ được cấp lương, mà chẳng cần lo lắng gì nữa. Nghe Tung Úc nói vậy, nhiều kẻ gật đầu tán đồng. Vì có tiết đệ vẫn chưa thật tin lắm, lẩm bẩm. Miễn Cưỡng đánh lấy các pha, chỉ sợ được trả bỏ mất. Cất cử đầy binh mà không thu được kết quả, khó tránh khỏi sẽ bị kích động. Kỳ thực tiết đệ nói cũng không sai. Nếu bảo lấy Duyện Châu làm trung tâm thì việc Tào Tháo xuất binh lần này rõ ràng sẽ chẳng mang lại kết quả gì. Còn nếu thật sự lấy, dự Châu làm trung tâm, việc bình dạp và khang vang lại mang một ý nghĩa khác. Chỉ có điều bây giờ chưa phải lúc, ý đồ của Tào Tháo vẫn chưa thể để lộ, chỉ có thể che mắt được đám người phê duyện Châu thôi. Lúc ấy chọc một trang cười từ bên ngoài vọng vào, giống như có hai người trẻ tuổi đang đùa giỡn nhau vậy. Những thứ ấy thật chẳng ăn nhập gì với bầu không khí nghiêm túc mà tẻ nhạt, bên trong, đại trướng tàu tháo nhận ra là tiếng của tàu ngang lửa giận chợt bốc lên bao nhiêu bực dọc vốn dành cho tiết đẩy, liền đổ hết lên đầu con trai Tào tháo liền chạy ra ngoài lớn tiếng mắng mỏ kẻ nào to gan dựng dậy dám ồn ảo nấu loạn ngoài trướng trung quân tháo vừa dứt lời bầu không khí lập tức trở nên yên ắng tàu ngang và con trai tàu đức là tàu An dân cúi đầu vội bước vào trong trướng hai người còn chưa kịp cúi người hành lễ tàu tháo đã quát đi ra qua báo môn mới được vào Theo quy định trung quân, phạm tướng lĩnh cầu kiến phải do thị vệ trung quân thông báo. Tướng lĩnh thân tính được phép trực tiếp ra vào. Vì có tội tướng và tù binh mới phải tự báo thân phận, tào tháo lệnh cho con cháu. Phải qua báo môn mới được vào rõ ràng là muốn trừng phạt bọn chúng. Hai đứa nhỏ không dám trái lệnh, chỉ còn biết cúi cầm mặt, quay lưng đi ra. Không người chấp tay đứng ngoài đại trướng, tự báo danh tính. Mặt tướng tào ngang cầu kiến. Tào ngang đã dứt lời. Nhưng Tàu ăn Dân mãi không nói, ấp úng nửa ngày mới khe hắn giọng, tiểu điệt, Tàu An Dân cầu kiến. Trong quân sau tự nhiên lại nảy ra tiểu điệt chứ? Mọi người có mặt trong trướng muốn cười mà không dám cười, cắn răng ngậm miệng nhìn lên nóc trướng kiên nhẫn chờ đợi. tào Tháo càng nghe càng bực. Nhưng thật không biết làm thế nào, vì Tàu ăn Dân không có quân chức gì. Chỉ là theo gia quyến tới, báo môn thì cũng chỉ có thể nói như thế, cho giao bấy giờ hai người mới được vào trướng nhưng thấy tình hình bên trong căng thẳng không dám chấp tay hành lễ mà tự giác quỳ xuống tàu ngang mình mặc khôi giáp tay ôm mũ đầu mâu tàu ăn dân chỉ vận áo giải. đầu đội mũ biện da tàu tháo vỗ manh xoáy án trung quân là nơi trọng yếu sao dám uyên náo ầm ĩ lôi ra ngoài phạt đánh mỗi tên hai mươi roi mọi người đâu dám không khuyên ngăn nhưng chưa kịp mở miệng đã bị tàu tháo chặn họng không ai được phép xin xỏ ta nai phải chính đốt lại quân kỷ mới được dẫu sao tàu ngang và tàu an dân cũng là người thân dù tàu tháo nói là lôi ra đánh phạt nhưng liệu có kẻ nào dám đắc tội chẳng ai tiến lên phía trước đến cả điển Phi, cũng vợ như không nghe thấy tàu ngang là người nhân hậu biết trước biết sau không muốn làm khó người khác liền lập tức đứng dậy đi ra chịu hình phạt tàu an dân đột nhiên mở miệng tiểu địa có việc muốn bẩm tàu tháo không thèm liếc mắt nói tiểu điệp vốn không phải người trong quân Quân Pháp không quản được, hắn phên mặt, cười cười nhìn bá phụ. tào Tháo đang mặt sẵn bực, vốn không định trị tội Tàu An Dân. suy cho cùng Tàu Đức cũng chỉ còn để lại cốt nhục này. Giờ đánh hắn sẽ lại có lội với tiểu đệ đã mất, nhưng là người ưa sĩ diện. tào Tháo muốn đợi roi vung lên rồi mới xác tội cho điệt tử. Nhưng Tàu An Dân lại giáo biện, cả gan chọc giận Tàu Tháo. Sao không quản được? Đã không phải là người trong quân, vậy ngươi không nên, đến trước trướng, trung quân này mới phải bá phụ là bá phụ căm mộm. trong quân không có bá phụ tào tháo lại đập mạnh xoáy án tào an dân giả bộ cố ý vả mình một cái rồi liền đổi giọng tướng quân thuộc hạ đâu muốn vào trứng là tướng quân kêu thuộc hạ qua báo môn rồi vào trứng đấy chứ tất cả mọi người có mặt nghe tào an dân mà mép giáo biện như vậy càng không nhịn được tào tháo phất tay ta gọi ngươi vào trứng vì ngươi làm ồn bên ngoài đứng trước cửa trứng trung quân này cười đùa dẫn cợt cũng không được Tào Ân Dân vừa nghe xong lại kêu lớn, "Tướng quân chấp pháp bất công, Tào Tháo thổi giận, càng rỡ sang bảy, bất công chỗ nào?" Tào Ân Dân đáp, "Tướng quân dẫn gia quyến vào trong quân danh, bản thân việc ấy đã là phạm vào quân pháp, giờ nếu muốn trị tội thuộc hạ, Tướng quân nói xem, việc này có công bằng hay không?" "Việc này, khô mọi khô mép." Câu này của Tào Tháo đã cứng họng, "Ta nói điệt nhi người trong quân không có điệt nhi." Tào Ân Dân lại cắt ngang, mọi người trong trướng sau nhìn nổi nữa hạ hậu uyên là người đầu tiên phì cười thành tiếng yên vừa cười bọn hạ hậu đôn tào nhân tào thuần Nhậm tuấn biển bỉnh cũng đều bật cười theo tất cả phá lên cười ngay tới bọn người ngoài cũng không kìm được trình dục tiết đẩy, mãn sủng đều là người tính tình hướng ngoại nên trong trướng nhất thời vang động tiếng cười đến cả xưa nay tính cách thâm trầm như tuân úc cũng bất giác phải mỉm cười tào tháo thật sự rối bời đúng là lúc này ông ta không thể suy nghĩ được gì khác liền xu xu tay cúc, cúc về hậu danh đợi khi họp bàn xong xuôi ta sẽ xử trí người theo gia pháp Tàu An dân vẫn quỳ chưa chịu đứng dậy tướng quân chấp pháp bất công tào tháo mặt vụt đỏ rồi lại trắng bệt sao lại bất công nữa tiểu Điện đã bị gia pháp xử trí tử tu huynh sao còn phải chịu phạt theo quân pháp Tàu An dân vừa nói dứt cả bọn bất giác gật đầu liên tục khóa xa hắn chỉ muốn giúp Tàu ngang thoát tội tình tiểu tử này tình huynh đệ hữu ái kẻ cũng hiếm thấy Hắn mang chức trách trong quân Tào Tháo cũng chẳng thèm điếm xỉa tới Chẳng thèm để ý đến thân phận Mà tranh biện với Tào An Dân Nhưng hắn ta là nhi tử của tướng quân Thuộc hạ lại là điệt tử của tướng quân Tướng quân không thể nhất bên trọng Nhất bên khinh được Nhược bằng xứ trí như vậy Tiểu Điệt sẽ cùng chịu roi với tử tu Được thế thì cho cùng chịu roi Tào An Dân bắt đầu miêu máu Nhưng Tiểu Điệt vốn không phải người trong quân Quân Pháp không được quản Tào Tháo cứ nói theo phản xạ tự nhiên đã không phải người trong quân thì không được vào trướng tướng quân gọi thuộc hạ vào trướng trong trướng không được phép ẩm ý tướng quân chấp pháp bất công lần này mọi người trong trướng càng lúc càng cười lớn tàu ăn dân vòng vo một hồi lại quay về lúc đầu tàu tháo cũng chợt hiểu ra cứ tranh luận thế này sẽ chẳng thấy nào qua được đứa cháu này nghĩ thế bất giác vui vẻ trở lại tên tiểu tử nhà ngươi học đâu ra cái trò mà mạnh ấy tàu ăn dân lỗ mảng tay chỉ ngài biển bỉnh thuộc hạ từ nhỏ học theo cứu cứu đê ạ Tào Tháo liếc mắt nhìn sang ông em vợ kia, lại miết miết lông may, nhìn đứa cháu, càng rỡ. Trong trướng không cho phép chỉ trỏ lung tung, cũng không cho phép được gọi, cữu cữu. Tướng quân đã hỏi, thuộc hạ không đáp liệu có được không? Tào An Dân luôn nói lý lẽ, nếu không đáp, sẽ lại phạm vào quân Pháp rồi. Đi ra, trướng quân còn chưa xá tội cho tử tu. Từng út giờ không muốn xem cảnh ấy thêm nữa mới chen vào, bấm tướng quân, tạm coi giữa chúng huynh đệ, hiếu đệ hòa mục mà thay cho chúng cũng được mà. quát tháo một hồi, tào tháo dường cũng bất giận, rõ tào ăn dân mà rằng, coi như nể mặt văn nhược, coi như thôi, lần sau không được phép thế nữa. tào ngang và tào ăn dân lễ tạ rồi đứng dậy. lúc này tào ngang mới dám nói, khởi bẩm tướng quân, không phải vì bọn thuộc hạ vô cớ làm âm, là do vừa rồi thuộc hạ và An dân đem quân do thám danh trại địch, mới phát hiện ra một chuyện lạ, sao người dám đem cả nó đi do thám? tào tháo có vẻ không hài lòng. Hai tiểu tử này cũng thật to gan Chẳng may tàu ăn Dân bị kẻ địch làm cho bị thương Thì Tào Tháo biết ăn nói thế nào với đề đệ đã khuất Là thuộc hạ muốn đi theo tàu ăn Dân vội đỡ lời thay huynh trưởng Tào Tháo chẳng thèm sao đo với đứa cháu ăn nói lẻ mép đó nữa Người không có quân chức gì Sau này không được Vừa rồi rút cuộc phát hiện được điều gì tàu ngang vòng tay thưa mé tay các pha có tội danh lũy rất lớn Nằm nơi địa thấy sung yếu Bốn phía chất đầy đá tảng kiên cố Lớn hơn rất nhiều so với các lũy khác Chúng thuộc hạ cho rằng đó là chỗ của lưu tịch Nên tiến lại gần hơn chút để xem xét Ai ngờ ở đó Dựng một cờ lớn Trên cờ có chữ hứa Lại còn cả trắng đinh dũng sĩ địa phương canh gác trên lũy Mỗi khi có giặc khăn vàng đi qua Đám canh lũy ấy sẽ lấy đá ném xuống Xem chừng bọn chúng là địch Đồng trú nơi đó chắc chắn không phải giặc khăn vàng Tạo Ân dân nói thêm Tòa lý đá ấy nằm ven bờ chính Tây Cát Pha Trong chu vi khoảng một dặm không thấy có bất cứ doanh trại nào khác. Đây biết đâu là cơ hội cho ta. Những lời vừa rồi dư liều thuốc lấy lại tinh thần cho tất cả binh tướng trong doanh. Nếu khăn Vạn còn có ghe địch ở đây nữa, vậy thì chúng ta có thể tranh thủ cùng họ phá giặc, huấn hậu địa thấy có tòa lý này xung quanh yếu. Nếu có thể nhân đó đánh phá một chỗ để mỗi đường men theo vùng cát pha thì cục diện lập tức có thể xây chuyển. Những lời người nói có đúng không? tàu tháo tay vình xoáy án đứng dậy quân cơ đại sự tiểu điệp đâu dám nói dối bá phụ tàu ăn dân lại lỡ miệng lúc này tào tháo cũng không còn để ý việc trong quân có bá phụ hay không nữa phấn chấn vòng qua án xoáy tử tu ăn dân dẫn đường điểm 300 quân kỳ hậu báo đưa ta đi xem tướng quân không thể dấn thân mạo hiểm tuân ức phải nhắc nhở năm xưa ở thọ trương tào tháo cùng vào tính cởi ngựa tuần tra địa thấy bất ngờ bị khang vàng đánh úp bao tính bị tử chiến tài trận, từ đó về sau mọi người đều tránh để Tào Tháo một mình xuất binh ra khỏi danh trại. Không gì đáng ngại, Tào Tháo xua tay. Có lúc này lúc khác, hiện giờ quân giặc phòng bị cẩn thận, cũng chưa thể tấn công ngay được. Chiến này đi có lẽ cũng không có trở ngại gì đâu. Tào ân dân, tiến lên trước, mắt chớp chớp nói, tiểu điệt không có quân chức, không tiện đi theo. Tào Tháo cốc nhẹ lên trán hắn, tiểu tử người được lắm, tạm giao ngươi giữ chức thư tá trong quân. Tạ tướng quân! tàu ăn dân lập tức hết vẻ ủy oải quỳ ngay xuống đất chớ dành dàng nữa mau dẫn đường tàu tháo cười ha hả nhìn khắp mọi người một lượt lại dặn dò thêm khi ta không có ở đây hãy trông coi danh trướng cẩn thận không được lơ là khinh sức vâng cả bọn đứng dậy lĩnh mệnh tàu tháo xa đến cửa trướng bỗng giơ tay vẫy gọi hạ hậu đôn rồi gác tay nói nhỏ Người hãy đề phòng tên tiểu tử lưu phục ba trăm quân kỳ hậu báo lần này mà tàu ngang lựa chọn có thể gọi là tinh binh trong đám tinh binh khôi giáp sáng choang ngựa khỏe thương dài lại có điển vi giáp trụ nay địch chỉnh tề hậu vệ phụ tử tào tháo chạy đến mé tay cát pha dẫu biết sổ quân địch sẽ cấu thủ không ra nhưng để đề phòng quân Tào vẫn cẩn thận cuốn hết thảy tinh kỳ rồi đi vòng theo phía nam một vòng lúc đến cần tòa danh lũy kỳ lạ đó mới thình lình quay lại mai thai gần đó có khu rừng bí mật tháo liền lệnh cho tất cả ẩn hết trong rừng quan sát từ xa tòa lý đá hành vuông bán kính chừng hơn nửa dặm nằm chính giữa sườn núi mép tây Cát Pha, trong chu vi một chậm không hề có lý đất nào khác của khăn vàng. Chung quanh đều xây dựng bằng đá tảng, có một cổng hàng rào lớn. Bên ngoài lại đặt một dải bình phong dùng để ngăn quân kỳ mã tấn công. Đi tường lũy cao thấp không đều nhau, nhưng chỗ thấp nhất cũng cao đến một trượng năm thước. Chắc chắn chúng đã phải hào tổn không ít nhân lực mới xây lên được. Phía trên lũy đá lại có hàng rào cọc gỗ nhọn. Cùng bọn Tráng Tinh, Dũng sĩ địa phương tay cầm đau lớn canh gác ngay chính giữa là một cột cơ lớn trên cờ lụa có viết chữ hứa to ở trung tâm tàu tháo đã nhìn thấy rõ tự hậu không phải quân danh của giặc khăn vàng vừa định quay đầu nói gì đó với tàu ngang thì bỗng nghe thấy tiếng ồn ào vọng lại hình như giặc khăn vàng đã đinh đánh phía bắc có khoảng bốn tên chúng còn đẩy một chiếc xe to nhằm thắng hướng to thành đá hình như chúng đang vận lương tàu ăn dân chen vào nếu là vận lương cho tò lý đá đó vậy có nghĩa chúng là bè đảng tào tháo vẻ chán nản không phải thế chứ rõ ràng hồi nãy mới thấy bọn chúng còn ném đá đuổi địch sao giờ bọn giặc lại cung cấp lương thảo cho chúng được tào ăn dân khẽ lẩm bẩm chỉ thấy đám giặc khăn vàng khi đến gần lũy đá rồi lại không dám tiến tiếp nữa có lẽ là sợ lính canh trên lũy ném đá xuống rồi lại thấy mấy tên đó như ngẩng đầu kêu gào gì đó với bọn linh canh nhưng vì khoảng cách quá xa bọn tào tháo không nghe rõ láng mán như muốn gọi ai đó ra kêu gào một lúc, đám khăn vàng đều ngồi cả xuống. quan sát một lúc thấy chẳng có động tình gì, tàu ăn dân có vẻ bồn chồn. tướng quân, bỗng chúng ngồi cả thấy xuống rồi, nhưng cơ hội mà cướp lương, rồi chém phát mấy tên khốn đó đi. tàu tháo liếc sang tàu ăn dân, lời nhỏ như con kiến thấy có đáng gì? người không thấy đám lính canh thiếu mất một người sau, chắc là đi bẩm báo với tên nào đó rồi. trong lúc tàu tháo và tàu ăn dân, hai người đang trò chuyện, chợt nghe tiếng khen két vẳng tới tào tháo chăm chú nhìn kỹ bất giác nhật minh cổng lớn của tòa lý đá mở ra hơn hai chục tráng đinh dũng sĩ lầm lầm kệ dài dạt hàng ra hai bên hình cánh nhạn. chính giữa là một tên cao to mặt mũi đen thui tướng mạo hung ác bước ra tên này mình cao hơn tám thước không đoán được tuổi tác bao nhiêu vai rộng eo dài chân tay to khỏe mình khoác áo bào đen tuyền dưới mặt quần cổn thắt đai tiết trời gió xuân xe lạnh nhưng hắn vẫn phanh áo ra để lộ đám lông ngực, rậm rạp Trên tấm thân đen chuỗi Cơ bắp nổi cuồn cuộn Nôm rất rắn khỏe Chắc như bàn thạch Ngước nhìn lên trên, mặt đen trắng lớn Tóc búi miệng rộng Mai rậm mũi cao, mắt lồi như sắp vọt khỏi trong nhãn câu, đảo liên hồi Tóc mai dài quá má Từ xa trong hắn không khác gì một con quái vật đen xì Tên đó huỳnh huỳnh đi ra Đám khăn vàng cũng chết khiếp Thấy đều cầm đao đứng dậy Lời qua tiếng lại với tên to cao đen xị ấy. Lại qua một hồi, chỉ thấy tên áo đen đó vẫy tay một cái, liền có người từ trong lũy đá dắt một con trâu béo múc đi ra. Như tự hiếu rồi, Tàu Ngang nói, bọn giặc kia muốn đổi lương thực lấy trâu. Đúng như dự liệu, tên to cao đen xị ấy nói chuyện với đám quân khăn vàng. Hồi lâu, tựa hậu đang so kè ngã giá. Theo lý mà nói, một con trâu đổi lấy một xe lương thì cũng chẳng được lợi lại gì. Vì xe lương ăn rồi cũng hết. Nhưng trâu kéo cài bừa lại làm được ra lương ăn không hết. Nhưng bấy giờ, binh mã loạn lạc. Cũng chẳng trồng cấy được gì. Chỉ buộc trong danh lũy, thì trâu cài cũng chẳng khác gì đồ bỏ đi. Giết một con trâu cũng chẳng đủ cho nhiều người ăn bằng một xe lương. Lại thêm thời tiết mà ấm lên, thì thịt giết ra cũng không để lâu được. Chi bằng đổi thành lương thực vẫn hơn. Điều này cũng dễ hiểu. Chắc hẳn trong lũy tên mặc áo bào đen kia, đã không còn mấy lương thực nữa rồi một lát sau có vẻ họ đã thương thảo xong xuôi trâu được đánh về cho đám khăn vàng xe lương được giao cả cho tên to cao đen thui hai bên cười cờ khí hả dường như còn nói với nhau đôi câu khách khí đám lính khăn vàng đánh trâu đi rồi tên đen thui kia cũng gọi thủ hạ để xe lương chậm chậm đi vào lũy bất ngờ xuất hiện một việc khiến ai nấy đều kinh ngạc tên áo choàng đen đột nhiên rảo bước một mình đuổi theo đám lính khăn vàng đã đi xa bọn tàu tháo đều kinh ngạc nhìn theo không hiểu hắn muốn làm gì chỉ thấy tên áo choàng đen đó bước chạy như bay chớp mắt đã bắt kịp rồi nhảy vào giữa đám khăn vàng tả xuống hũ đột bảy tám tên lập tức ngã cục hắn không đoạt mạng người chỉ màu tay vươn tới nắm lấy đuôi trâu rồi xanh xoạt chạy quay về con trâu được đó dễ thường cũng phải trên 3 bốn cân một khi bị kéo đuôi thì hung hăng bất thường nhưng thật kỳ lạ khi ở trong tay tên áo choàng đen đó con trâu cơ hậu mất hết sức lực cứ để bị hắn kéo đi trâu bò là loài vốn kêu tiếng um um nhưng lúc này nó đau đến nỗi chỉ còn tiếng sóng thảm thiết tiếng rống truyền xa mở trừng trừng mắt vụt vặt cái đầu bốn chân trọi ra gì lại nhưng vẫn bị tên kia sần sệt lôi đi tên khăn vàng dắt trâu khi nãy lúc này đã sợ chết khiếp quên cả buông tay dây thừng đang quấn trên tay bất giác bị lôi kéo đi đến nỗi không thể bò lên nổi tên áo tròn đen kia tráng đã nổi đầy cơn xanh luôn miệng hò hét tiếp tục kéo đi kéo cả con trâu được và một người mà chạy hơn năm bước chớp mắt đã thấy tới cửa lũy đám quân khăn vàng thấy thế thì hồng phi phách tán đứng ngay ra một lúc mới phản ứng trở lại rồi vội vác đau đuổi theo nhưng bốn năm mười tên khăn vàng này làm gì có tên nào dám tiến sát đến tên to cao chỉ quơ quơ đau múa mái lung tung có tiếng ba bước lại lùi hai bước mà mắng chửi tên áo tròn đen vẫn cứ kéo trâu đi rồi quay mặt lại trận trừng cặp mắt như hai quả chuông quát bảo đứa nào không sợ chết thì qua đây giọng hắn sang sảng như sấm dậy khiến đám khăn vàng nghe đoạn đều lũ lượt lùi lại đến cả tàu quân trong rừng còn nghe rõ mộng một cha con tào tháo rất đỗi kinh ngạc nấp trong rừng mà không ai nói với nhau câu nào mãi tới khi nghe thấy tên áo tròn đen quát lớn Bây giờ mới định thần quay lại phụ tử đưa mắt nhìn nhau đó là khẩu âm huyện tiêu quê chúng ta rồi nói đoạn lại ngẩng đầu lên nhìn chữ hứa trên cờ Tào tháo lờ mờ nghĩ tới điều gì đó. Giờ đây cảnh tượng đã trở nên náo nhiệt, Cùng với tiếng hét của tên to cao, một đám lâu la đằng sau sát khí từ trong lũy đá xông ra. Trong tay lâm lâm gậy gọc đau kiếm, đám giặc can vàng thấy tình thế bất lợi, cũng chẳng thèm để ý đến đồng bọn giắt trâu nữa. Nhiều tên còn chẳng kịp nhặt đau, Cuối cùng lại biếu không người ta cả xe lương. Còn phải cán một tên về, vụ trao đổi này coi như bọn chúng lỗ lớn. Đáng thương nhất là cái giắt trâu kia bị kéo lê tới mức quần áo rách hết, mặt bụi lắm lem, máu mè bè bét, giờ sống giờ chết, đã thế còn bị bọn tráng đinh trói chặt, áp chảy vào trong lũy. Tận mắt chứng kiến đám người trong lũy cúi người nhặt binh khí, tào tháo cười miệng quay sang đối với điện vi đang đứng bên cạnh. Trước đây ta cũng từng nghe nói đến việc dắt ngược trâu đực hôm nay coi như được mở mắt rồi, thật là sức mạnh vô song. Điện vi cuối khuôn mặt to béo xuống. cái gì mà sức mạnh vô song chứ, thuộc hạ cũng có bản linh ấy tàu ăn dân vừa nghe thấy thế liền phấn chấn điển huynh huynh có dám giao đấu cùng hắn ta không có gì mà không dám điển vi nhét miệng ta có mang theo đại kích đây vậy huynh đi nhá, tàu ăn dân muốn khích lệ điển vi đi ta với hắn công thủ chẳng oán vậy tí thí kiểu gì đây thử xem sức ai mạnh hơn thôi thế thì tí thí làm gì điển vi tỏ vẻ hờ hững tàu ăn dân xua tay huynh sợ rồi chứ gì không dám nữa phải không được ta đi để thấy huynh không dám đi đâu Tàu An Dân liếc ánh mắt vẻ coi thường nhìn Điển Vi Không dám đi thì thôi dậy Ta dám, Điển Vi thấy An Dân kinh thường mình bất giác không nén nổi giận Tàu Ngang thấy An Dân đang cúi chọc ghẹo, định tìm cách kiềm hắn bất gây rối, ngờ đâu Tàu Tháo lại cầm Ngang ngọn roi Ý chặn lại, dường có ý dung túng để mặc cháu mình, khích tướng Điển Vi vốn tầm nhìn hạn hẹp suy nghĩ nông cạn, Tàu An Dân lại miệng lưỡi dẻo quẹo hót hay hơn cả họ nói đôi ba câu đã chọc Điển Vi tức giận, thấy rồi chẳng bận tâm xem Tào Tháo có truyền lệnh hay không. Điển Vi liền đứng phục dậy, cầm cây đậy kích nặng 80 mươi cân xông ra. Tào Ân Dương vui sướng nhảy dựng lên, chuẩn bị xem trò hay nào. Hai tay này sức khỏe ngang nhau, Tử Tu huynh đấng xem ai thắng. Tào Ngang chật giận, việc này mà để cũng đem ra dẫn được sau, là mạng người chứ trái chơi đâu. Tào Tháo lại chẳng tỏ vẻ vội vã, vẫn thông thả như thường. Con trai không cần quá lo lắng như thế. Tên to cao kia cũng chỉ là kẻ thất phu Cùng lắm chỉ là một đấu mộc thôi Không phương hại đến ai đâu Điển vi sáu bước chạy về phía trước Cơ thể nặng nề Lại thêm khí giới trong tay nặng tới 80 cân Mỗi bước chân chạy Đất lại lún như hố sâu Thấy tên áo tròn đen như đã muốn trở về trại Vì mới giật giọng Đứng im, ngươi quay lại đây cho ta Giọng quát thật lớn Cho khiến cả đám quân binh trong lũy cũng rúng động Quay đầu lại nhìn Đến cả gã áo tròn đen kia cũng giật mình Thấy điện phi mình cao chính thước, còn cao hơn cả mình hắn nửa cái đầu. Mình mặc thiết giáp, đầu đội mũ ngù, tay cầm đôi đại kích ngoài cỡ. Mặt xanh không ra xanh, vàng trắng ra vàng, mắt to, mũi sư tử, miệng cụ ấu. Đầu to hệt như quả bi đao, cặp khí giới trong tay hắn, trông thật chứng mắt. Gà áo tròn đen từng thấy đoạn kích nhiều rồi, nhưng chưa bao giờ thấy cây đại kích, thu và to đến vậy. Ngươi, ngươi định làm cái gì? Tên đen thui cũng cơ ngác, chưa hiểu chuyện gì. Chúng ta tỉ thí xem ai lợi hại hơn. Ta đâu quen ngươi, tỉ thí cái gì? Tên đen thui kia nhìn qua là biết Điển Phi không phải bọn Khăn Giang, nhưng chưa biết cả này nấy nội ở đâu ra. Dù không biết cũng phải tỉ thí, chẳng phải ngươi vừa kéo một con trâu về sau, như thế thì có đáng gì chứ? Có bản lĩnh thì hãy thắng đôi kích này của ta. Điển Phi cũng thật mạnh miệng. Nếu không tỉ thí thì cuốn xéo đầu chết tiệt nhà ngươi đi. Cá bọn thầm nhũ, gái này điên rồi sao? Rồi ai nấy? Lâm lâm đau thương, chuẩn bị động thủ Tên đen thui giơ tay, ngăn bọn thủ hà lại Cười giọng quái gì nói rằng tỷ thí thì tỷ thí Cho rằng ta sợ ngươi sau Mang khí giới lại đây cho ta Quả đúng như tàu tháo dự liệu Đó cũng là tên vô lại Gã đen thui nói đoạn, cầm ngay cây thương sắt Mà hai tên lâu la, vừa khiên ra Cây thương được rèn bằng sắt nguyên chất Nặng đến mức hai người khiên Phải loạn chọn Đầu thương không nhọn mà trông như cây xà ben lớn Có treo tua đen Tào Tháo biết rất rõ loại binh khí này, nó có tên là hổ đầu bá vương mâu, vì sử dụng được nó sẽ phải mất rất nhiều sức. Trương Tuyền, kể từ sau vân đại đại tướng, diêu Dư kỳ dưới trướng quang phủ đế thì hầu như không ai dùng nữa. Tên đen thùi kia, vương tai xa nắm lấy cây thương. Hai tay nâng thương trông nhẹ như nâng lông hồng dậy, rồi quát lớn mà răng. Tên béo trắng kia, ngươi nói xem đến thế nào. Điện vi chẳng nói chẳng rằng cương cao đại kích lập tức bổ tới. Tên đen thùi kia, hãy tiếp chiêu. Chỉ thấy nghe cho một tiếng, xông kích đã đập mạnh xuống cây thương lớn, khiến tên đen thui rung người, lùi lại mấy bước. Nếu phía sau, không có người đỡ nhất định là sẽ ngã ngửa ra sau rồi, thật lợi hại, tên đen thui đã đứng vững trở lại. Nắm chặn cán thương, hãy nhìn thương của ta đây. Lối đánh này rất lạ, chưa động thủ đã bảo người ta nhìn thương. Nói là nhìn thương nhưng hắn lại không hề đâm mà nhảy về trước hai bước rồi giơ thương lên cao mà dán xuống. Hóa ra người này cũng có bản lĩnh như Hạng Vũ năm xưa kiểu bá vương quan thương khí thế như chém đinh chặt sắt mà tới điển vi thấy dậy giỏi giơ kích lên đỡ rồi lại nghe rầm một tiếng thương đã chạm kích nhưng điển vi đã đứng không vững một chân quỵ ngay xuống đất điển vi mình mang giáp nặng bước đi nặng nề coi như có chút thua thiệt bất cây đài kích bên tay trái vi chỉ cầm một cây đấu với tên ăn thui kia bên này quan thương bên kia giáng kích coi như hai bên ngang tài cân sức thi đấu bất phân thắng bại không chỉ tàu quân ẩn nấp trong rừng để xem kể cả bọn binh lính đứng ngoài cũng đều ngây người mới đầu còn mồm miệng há hốc kinh ngạc sao rồi không ai nhìn được cười nữa đây đâu phải hai người đang đánh nhau mà là sắc đánh thép thì đúng hơn hai bên đánh qua đánh lại hơn hai chục hiệp cuối cùng ai cũng mệt bỡ hơi tay buông hết khí giới ngồi thở hổn hển tên nào tên ấy trừng mắt nhìn nhau bỗng đầu nghe tiếng lục lạc ngựa kêu vang tàu tháo một người một ngựa tiến vào giữa trận tay chỉ tên đen thui mà hỏi lớn có phải hứa trọng khang hứa chữ người huyện tiêu đất bái đó không tên đang thui kia giật mình giọng bớt ngang tàn tại sao ngài biết danh tính của ta nghe giọng ngài cũng là người huyện tiêu. tào tháo vô cùng mừng sợ vội vang chắp tay nói hứa tráng sĩ ta là kẻ quê mùa tào mảnh đức hiện đang giữ chức chuyện châu mục lĩnh tinh tới đây dẹp loạn cho một tiếng cây thương sắc trong tay hứa chữ rơi xuống đất hắn đứng ngay ra một lúc rồi bỗng ngửa mặt lên trời mà khóc ngay sau hắn bọn lâu la kia trước còn hùng hùng hổ hổ bây giờ cũng sụp cả xuống khóc lóc như mưa hứa chữ tự trọng khang sinh ở huyện tiều đất bái là đồng hương với tào tháo từ nhỏ đã nói tiếng có sức vóc hơn người hành hiệp trưởng nghĩa thấy chuyện bất bình không bao giờ bỏ qua và cũng được coi là nhân vật có tiếng ở đất ấy chỉ vì hứa gia không thuộc dòng dõi quan lại nên cách biệt trời vực với địa vị tào gia lại thêm hứa chữ nhỏ hơn tào tháo tới 10 tuổi cho nên hắn mới chỉ được nghe danh mà chưa từng có cơ hội gặp mặt tào tháo những năm sơ bình thiên hạ đại loạn quân tây kinh cướp bóc dự châu hứa chữ mới đem hơn ngàn người đất bái lưu lạc tới những nam xây thành đắp lũy men theo bờ cát pha mượn nơi tránh chiến loạn sau khi quân tây kinh rút vào quan nội và khăn vàng ở dự châu lại nổi lên lũ lừa kéo dài đất cũ cát pha mà đồng trú vì quân số chênh lệch quá hứa chữ chỉ còn cách để mặc bọn chúng xây đắp lũy phân chia ruộng còn nếu quân khăn vàng cả gan tấn công thành lũy hứa chữ sẽ lập tức dẫn quân đánh trả hứa chữ vốn hung hẳn hơn người, những kẻ hắn dẫn theo đều là dũng sĩ Trắc Đinh của huyện Tiêu, bởi vậy mới tạo nên cục diện cứ giằng co lâu dài như thế. hứa chữ thống lĩnh mọi người trong làng bảo vệ tòa thành lũy này cũng đã hơn 3 năm trời, cứ đánh rồi lại hòa, hòa rồi lại đánh với giặc khang vàng, vì tin tức, không thông suốt. Nên bên ngoài đã xảy ra những chuyện gì hắn hoàn toàn không biết. Thấy lương thực sắp hết, chữ cũng chẳng dám mong có người đến cứu, nay biết được tào tháo tới đây dẹp loạn, sao không khóc cho được. Tàu Ngan và Tàu An Dân cũng chạy lại, thấy cảnh tượng khóc lóc thảm thương, đang ngơ ngác không biết thế nào. Tàu Tháo liền hiểu ra, quay đầu lại nói, hai người dẫn quân quay về danh. Tướng quân, ta đến danh trại của Trọng Khang, bàn kế phát địch, mọi việc trong quân, chiếu theo quy củ mà làm. Khi Tàu Tháo không ở trong quân, Hạ Hậu Đôn sẽ tạm làm thống xoáy, đây chính là quy định của Tàu Danh. Tàu An Dân có vẻ không an tâm lắm, bá phụ, kỳ thực Điệt Nhi cũng chưa tin tưởng vì hết tráng sĩ này lắm. Nếu chẳng may và khang dạng bất ngờ kéo tới bao vây lũy này, dậy bá phụ. Hứa chữ lau vội nước mắt, thở phi pha phi pho lập tức cắt ngang lời của an dân. Thế thì sao chứ? Ba năm trời bọn chúng không đánh lại, nổi chúng ta. Nay chỉ trong một đêm mà hạ được ta sao? Cẩn thận không ta cho ngươi một thương bây giờ. Tàu an dân lè lưỡi không dám nói nữa. Trong khi đó điện phi lại hầm hầm. Tên ăn thui kia, ta cũng chưa tin ngươi ngay được. Ta phải ở lại bảo vệ tướng quân. Nếu không yên tâm thì ở lại hết đi hứa chữ phùng mang trận mắt tào tháo chì bàn tay thiếu an chớ nóng nơi này vẫn trong tầm quan sát của do thám và căn vàng nếu ở lại hết sẽ khó tránh khỏi quân cơ bại lộ này ta đã có ký sách phát địch mọi người đều yên lặng trở lại dối mắt thầm dò bốn phía quả nhiên quân khang vàng vẫn như ẩn như hiện phía xa trọng khang phiền người trói ta giải về danh trại tháo nhỏ giọng gì cơ chỉ là giả bộ để quân do thám căn vàng được tận mắt chứng kiến thôi Rồi Tháo quay lại dặn dò Điển Vi, người thấy hắn bắt trói ta thì lập tức truy đuổi phía sau. Theo sát vào tận danh trại, rõ, Điển Vi tuy không phục nhưng vẫn vân mệnh. Tử tu, an dân, hai người vợ tấn công một trận rồi lập tức rút lui Quay về danh trại bảo Nguyên Dượng yên tâm, bảo vệ danh trại đợi tin tức bên này. Vâng, cả hai cùng lĩnh mệnh. Tào Tháo thở vào một hơi rồi quay sang đối với hứa chữ, bắt trói ta, phải làm như thật đấy. Hứa chữ đáp lại một câu, đắc tội đoạn cố ý hô lớn hành động mau lẹ một tay chữ tóm chặt bên hồng còn tay kia luồn ngang lưng tàu tháo ngón tay hắn như nằm móc câu sắt Vụt chốc, đã nhấc bổng tàu tháo khiêng lên trên vai tướng quân bị bắt rồi tàu ăn dân hốt quảng la lớn hứa chữ vừa đặt Tào tháo lên vai đã tức tốc chạy đi theo đó đình Phi nâng cao đại kích đuổi kíp phía sau đám hướng dũng trong danh hứa chữ nhấc lọt sông lên chẳng đứng bên mã huynh đệ tàu ngang vừa giằng co một hồi chỉ đợi ba người vào được cửa trại là bọn hương dũng Cũng vừa đánh vừa lui huynh đệ tàu gia liền dẫn quân đuổi đánh sát đến tận cửa danh khiến đám lính canh lũy chẳng hiểu đang xảy ra chuyện quái quỷ gì nữa cứ thấy có kẻ đến tấn công lũy bọn chúng lập tức ném đá xuống lần này không còn giả bộ như thật nữa mà đúng là thật quân tàu xem chút nữa bị đá chọn cho người nghiêng ngựa đổ huynh đệ tàu ngang cứ đứng dưới lũy mà hô tướng quân bị bắt rồi mau vì danh xin cứu phiện rồi nhanh chóng rút lui tàu tháo bị hứa chữ khiên vào trong lũy Khiến người ngộm xưng đau hết cả, tuy là giả bộ nhưng sức lực của hứa chữ cũng thật mạnh mẽ. Vào lý rồi, hăng mới cẩn thận đỡ tàu tháo xuống, kêu gọi bộ người quỳ cả xuống đất nhấc lọt hô lớn, thảo dân bái kiến tàu sư quân. Tháo vừa nghe tiếng hô, tim liền đạp loạn, đều là giọng quê nhà. Mau mau đứng dậy, chư vị hương thân đã chịu khổ nhiều rồi. Tháo đỡ người bên cạnh đứng dậy. Hứa chữ đứng dậy rồi tự giới thiệu, trong danh lớn bé và trẻ nam nữ đủ cả. Ngay cả tộc trưởng của mấy gia tộc trong huyện tiêu cũng có mặt Tào Tháo trông thấy mặt mấy vị cũng thấy quen quen Mọi người ở đây hoặc sống trong hang đá hoặc trong liều cỏ hoặc trong liều bạc, kiểu gì cũng có Rồi lại thêm đủ mọi tầng lớp nông phu cũng có, kẻ đọc sách cũng có Thậm chí cả quan lại nhỏ và tam lão Thật rất giống một huyện tiêu tạm thời vậy Lúc này hương thân phụ lão như trăm ngôi sau hướng về một mặt trăng cùng mời Tào Tháo vào trong trướng Bên trong đại trướng cũng không khác bình thường là mấy Phía ngoài dựng một cây cờ lớn Trước cửa có mấy viên chiến tướng Đón tiếp Có người thì mặc khoi giáp Có người lại chỉ mặc khoi mà không có giáp Có người lại chẳng có khoi cũng chẳng có giáp nhìn thoáng là biết khoi giáp đều là cướp về được Hứa chữ giới thiệu một lọt Trong đó có hình trưởng của hắn là hứa định Lại còn một bọn tiểu tướng Đòn chiêu, nhậm phúc, lưu đại Lưu nhược Hầu hết tuổi tác trên dưới 20 Tràn trề nhiệt huyết Do thời gian bị khống quá dài Nên vừa thấy Tào Tháo mới kích động đến vậy, Hàng Nguyên khóc lóc hồi lâu mới đi vào việc chính được. Khiến sư quân chê cười rồi, hứa chữ buồn bã mà rằng cũng là bọn tài hạ bất tài, không đánh lui được bọn giặc. khổ sở cứu thủ ở đây hơn ba năm trời, lương thực ăn cũng sắp cạn rồi. Các người chỉ có hơn ngàn người, và lại không phải ai cũng có tài cộng quân. Giữ được vững đã là không đơn giản rồi. Tào Tháo nắm chặt tay hắn an ủi. Vừa rồi tướng quân nói đã có cái sách phá địch, nếu không ngại, ngài hãy nói xem. Trước đây ta có một đồng liêu, chính là hạ quân hiệu úy Bào Hồng ở Tây Viên. Trong những năm hoạn lạc, ông ta cũng từng phá khăn vàng ở các pha. Tào Tháo say xưa kể lể ban đầu trong tay ông ấy chỉ có 2.000 quân Tây Viên. Rồi hợp với chưa đầy ngàn binh lính của quân nữa. Trong khi đối phương có đến mấy vạn, khi ấy và khăn vàng cũng men theo. Bờ hồ mà hạ trại, toàn bộ lương thảo đều để cả trên đảo. Bào Hồng nhưng đêm đánh úp, đốt cháy hết thảy thường bè của quân khăn vàng. Cả địch không đủ lương thực nhất thời quân tâm rối loạn chỉ mất nửa ngày toàn bộ đại quân Căng vàng đã bị ông ấy dẹp tan bào tướng quân quả là dũng tướng hứa chữ tán thử mãi không thôi đúng thật là dũng tướng tiếc rằng tháng gặt về triều bị bọn hoàng quan kiển thạc hại chết ông ấy còn ba tiểu đệ nữa sau đó cũng đều xả thân vì nước nhớ tới huynh đệ bào gia tào tháo không nén được thương cảm thở dài rồi lấy nói tiếp cũng nhờ bài học bữa đó lần này viên thuộc suối giặc khăn vàng Quân về các pha, nên bọn chúng mới men dọc theo hồ mà xây đắp rất nhiều danh lũy. Cố thủ vững chắc, hiện giờ bọn lưu tịch không còn được như năm đó nữa mà binh mã của ta lại mạnh hơn bào hồng. Sợ dĩ ta chưa thắng được là vì chúng dựa vào địa thế hiểm trở mà giữ vững, lại có đường lương thực đầy đủ chắc chắn. Lưu tịch là muốn bước ta thói lui, để ngày sau, hắn tìm cơ hội đứng chân từ Đông Sơn. Vậy thì hôm nay chúng ta nên tính toán thế nào? Tào Tháo vỗ vai hứa chữ. Ngươi biết lưu tịch có bao nhiêu thiền không? hứa chữ lắm bẩm. tên tiểu tử lưu tịch này vô cùng xảo quyệt. đề phòng có kẻ cướp đoạt lương thảo, hắn chỉ dự phòng hơn hai chục thuyền. số tiền còn lại đều neo đậu hết bên đảo. khi không cần vận lương, hắn sẽ không đưa tới. đúng như ta dự đoán, tào tháo cười kha kha. trọng khang, ngươi hay phái người báo cho lưu tịch biết rằng tào tháo ta đã bị bắt. nếu hắn chịu chuyển hai chục thuyền lương thảo đến đổi ngươi, thì hãy giao ta cho hắn. cái gì? hứa chữ vẫn chưa hiểu tào tháo thấy hứa chữ còn ngỡ ngang mới giải thích rằng từ ở Vĩnh xuyên lưu tịch đã liên tục bị ta xua đuổi hắn vô cùng căm hận ta nhất định sẽ lấy lương thảo ra đổi người ngươi và hắn hẹn nhau canh ba đêm nay sẽ trao đổi rồi bảo thuyền của hắn phòng ra phía sau trại của ngươi đến lúc đó chúng ta bất ngờ tập kích cướp đoạt thuyền bè Các đường lương thảo của chúng nhân đêm đánh úp trận các pha này có thể phá được tuyệt quá bọn hứa chữ vừa nghe thấy kế hay Ai nấy đều phấn chấn Đúng lúc ấy một hương dũng tới bẩm báo Có một đội binh mã rất đông Đang đóng trại ở phía Tây Binh sĩ tới hơn vạn tên Khí thế hung hăng Đang thẳng tiến đến doanh ta Mọi người chờ khốt quản Tào tháo cười nói Chớ vội là đại quân của ta tới đó Điển vi đêm nay người lén qua dành bên đó Báo cho chúng biết cái sách của ta Canh ba đêm mai sẽ cùng nhau xuất binh Điển vi lắc lắc đầu Thuộc hạ phải ở đây bảo vệ tướng quân Thuộc hạ vẫn chưa yên tâm Vì gã đen thui kia người lo cho ta ta mới phải lo cho người đấy hứa chữ quay đầu lại dặn cho đòn chiêu nhậm phúc đêm nay hai người qua danh trại bên kia để tên béo kia đỡ phải nghi ngờ tào tháo chợt thấy buồn cười hai tên điển phi hứa chữ này cứ như một cặp nếu để chúng theo bên cạnh có vẻ còn khá hơn cả bọn lâu dị phương tất ngày trước Cái này quả nhiên hữu hiệu quân do thám của giặc khang vàng để tận mắt chứng kiến tào tháo bị bắt lại thêm lưu tịch nhận được tin từ hứa chữ nên không hề nghi ngờ gì nếu giết được tên tào tháo này Đại quân Duyện Châu sẽ chẳng khác nào rắn mất đầu. Tình trạng nguy khốn của khăn vàng tại các pha cũng coi như được cởi bỏ, Nghĩ Thế Lưu Tịch lập tức đồng ý, có điều hắn cũng là người có tâm cơ, tuy đã chuẩn bị hơn hai chục thuyền, nhưng phía dưới đáy thuyền có niệm cỏ khô bọc chim sinh, chỉ phủ ít lương thực trên mặt mà thôi. Hắn tính mượn tiếng chợ lương để đột nhập vào danh hứa chữ sau đó sẽ phóng hỏa, thuận tiện tấm còn hứa chữ, kẻ đã ba năm nay đến nhau mà bất phân thắng bại, rồi giết hắn đi cả hai bên đều ủ sẵn tâm kế bên nào bên ấy chuẩn bị siết đến đúng canh ba đêm hôm sau hai chục chiếc thuyền con đang đuốc sáng rực áp vào bờ tây cát pha lưu tịch cởi ngựa dẫn 500 trăm binh đinh đợi từ rất sớm không lâu sau hứa chữ theo đúng giờ hẹn xuất trại giải người tới cũng chỉ dẫn theo đúng trăm tráng đinh đi cùng trong mấy lần giao tranh lưu tịch chỉ mơ mơ hồ hậu thấy được tào tháo chứ chưa thật sự biết diện mạo tào tháo lúc này đây nhờ ánh đuốc chiếu sáng tịch thấy hứa chữ đích thân lôi một tên tù binh tới có vẻ tên này đã bị tức mắt khoai giáp còn bị đánh đến khắp người loang lộ mặt mũi máu me bê bết còn bị bịt miệng nữa người không cao lắm sâu ngắn mắt to có điều không biết liệu đây có thật là tào tháo không hứa chữ lớn giọng kêu đám giặc các người xem đủ rồi đó tên này chính là tào tháo hãy mau đưa lương thực cho bọn ta lưu tịch cũng khá giảo hoạt sợ hứa chữ đột nhiên tập kích vội thúc ngựa đến đứng sau bọn binh đinh Hắn thầm muốn giết cả Tào Tháo và hứa chữ, nhưng lại nể sợ hứa chữ Dũng Mạnh hơn cười, nên chỉ quay đầu sang giống giạc đáp rằng Chữ nghệ sĩ, Ngài thật sự đã áp giải Tào A-mang tới rồi sau. Ta đã đúng hẹn thực hiện, cho người đem lương tới trại. Nhưng Ngài và Tào Tháo phải cùng lưu lại, đợi vận lương xong mới được rời đi. Hắn muốn vừa dụng binh mã, vây khốn, vừa tranh thủ cơ hội mới được cửa danh. Chỉ cần vào được bên trong, liền phóng hỏa, đốt diêm sinh cho cháy. Không được hứa chữ khoát tay đám các ngươi động tay vào ta không yên tâm phải bảo người của ta tự tay bốc xếp, không đợi lưu tịch đồng ý chữ liền phân phó thủ hạ lên thuyền bốc lương thực xuống mỗi thiền hắn cắt cử năm người lưu tịch xích nửa bật cười thành tiếng tên hứa chữ này thật ngu gốc nếu toàn bộ thủ hạ đều xuống thiền ôm cỏ khâu ta hạ lệnh xuất quân chẳng phải các ngươi sẽ chẳng còn cơ hội đánh lại ư nghĩ đến đấy hắn không nói nữa ta nắm chặt đuôi kiếm chỉ đợi bọn trác tinh ôm đầu xuống thiền Liên lập tức truyền lệnh chiết. ai ngờ trong bóng tối mờ mịt đột nhiên có tên trắng đinh lớn tiếng hứa đại ca bao lương này nặng quá chúng tôi bốc không nổi đâu hứa chữ mắng lớn đầu bỏ đi không biết hai đứa bốc một sau tên đó là dạo biện cứ động một chút lại mắng chúng tôi là đầu bỏ đi không lẽ chỉ có hứa chữ trọng khang huynh là có bản lĩnh khốn kiếp người còn dám cay lại ta hả để xem ta có dám chép người không hứa chữ nổ khí xông thiên đột nhiên hét rằng lưu tịch tào tháo giao cho ngươi đã đợi ta xử lý hai tên tiểu tử hỗn xược này rồi lại tính sổ với ngươi trời tối mịt mù lưu tịch chỉ kịp nhận thấy có một vật đen lù lù bay tới đánh giặc khăn vàng chật kinh hãi chúng thấy rõ hứa chữ quan tào tháo tới lưu tịch không thể nào ngờ được người sống lại có thể bay được giữa không trung nên lập tức bị tào tháo đụng phải khiến người ngựa ngã lăn quay giặc khăn vàng hốt khoảng xâm lại đỡ tịch dậy đúng lúc ấy chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết hai chục tên lái thuyền đều bị người của hứa chữ chém văng xuống hầu Quân căn vàng còn chưa hiểu ra chuyện gì, đã thấy sào chống đâm loạn. Tất cả thuyền thấy đều rời bờ. Lưu Tịch lồng côm, bò dậy quát rằng: Hứa chữ, ngươi muốn làm gì? Đêm tối mịt mù nhìn không rõ, chỉ nghe thấy tiếng hứa chữ từ phía hầu vọng lại. Tên họ Lưu kia, thuyền vận lương của ngươi thuộc về ta rồi. Lưu Tịch dậm chân bình bịch, tức giận mắng chửi: Tên khốn kiếp nhà ngươi quay lại đây, xem ta sang bàn trại của ngươi. Hứa chữ hình như đã chạy xa, tiếng nói chỉ theo tiếng sóng nước đưa tới. Không hơi đâu để bắt tới ngươi, ta phải ra đảo hút lương thực của ngươi. Lưu tịch sợn cả tóc gáy, nhưng không có thuyền bè, giờ muốn cứu, cũng không cứu được nữa. Bất ngờ lại có quân binh chạy tới, bấm báo tướng quân, Tào Tháo là giả. Là quân ta hôm trước dắt trâu, bị bắt, vừa rồi bị quan thấy. bà nói chứ, đã tắt thở rồi. Lưu tịch không hổ là tay giảo hoạt nhiều năm, đánh du kích, lập tức hiểu ra, hứa chữ đã đầu quân theo Tào Tháo. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn ra mặt hộ đen kịch. Một lát nữa thôi, chỉ cần hứa chữ phóng hỏa. Tất thảy danh lũy, lớn nhỏ men bờ này sẽ rối loạn. Cục diện sẽ không thể khống chế được nữa. Nghĩ đến đó, hắn khẽ lẩm bẩm. Các pha xong rồi, chúng ta mau trốn thôi. Trốn, tên thân bình ngạc nhiên. Những người khác thì sao? Không quản được chúng nơi đâu. Nếu không chạy, thấy coi như đi đời hết. Chúng ta xuống phía nam đầu quân theo viên thuộc vậy. Lưu tịch nghiến sang nghiến lợi Tạo mến đức, hãy chờ xem. Sau này ta sẽ tính sổ với ngươi. Để tránh bị quân tàu truy sát, lưu tịch chỉ đem theo 500 người đào thoát khỏi các pha. Tịch đi chưa lâu, đảo giữa hồ bỗng nhiên cháy lớn. Trong đêm tối, mênh mang, ánh lửa sáng rực cả một vùng trời, danh lũy của các nơi, quân khang vàng. Khi biết lương thực đã bị cháy, ngay cả chủ soái cũng chẳng thấy tông tích đâu, nhưng tâm nhất thời hỗn loạn. Đám lửa này cũng tính là tín hiệu cho quân tàu dốc toàn lực tấn công. Tức thời, tiếng hò reo của quân tàu đã vang trời dậy đất, đèn đuốc sáng như ba ngày từ mé tay ung ung đổ tới quân khăn vàng vừa thấy đám lửa đã khiến quá nửa quân số thất vọng không còn đủ sức đánh tiếp nữa nhiều danh lũy đã chủ động xin hàng một số ít ngoan cố chống lại cũng chẳng có tác dụng gì bọn đòn chiêu nhầm phúc lưu đại lưu nhược sớm đã tỏ đi các trại làm tiên phong dẫn đường chúng đã đợi ở đây hơn 3 năm rồi Dẫn quân tàu nhận biết đường đi lối lại đến những chỗ yếu hiểm men theo các pha thảy ba chục dặm đâu cũng thấy khói lửa mịt mù tiếng cào thét Tiếng mắng chửi, tiếng cầu cứu vang vọng thấu trời. Chỉ qua một tim, quân Tào đã sang bằng tất cả. Cứ điểm cuối cùng của giặc khăn vàng ở Trung Nguyên, trận này kết thúc, từ đó về sau, cả đất dự châu đều rập kính tinh kỳ của quân Tào. Khi Tào Tháo dẫn binh mạ trở về danh trại, thì lại có một tin tốt lành nữa mang tới, Phương tất đã quay về, bấm báo việc động chiêu Ngụy Tào thư tính. Trương Dương được thư rất đổi vui mừng, bộ hạ là kỵ đô úy từ hoảng cũng khuyên hắn nên xóp bắt tay với Tào Tháo kết quả là trương dương không những đồng ý mà còn đích thân dân biểu lên triều đình gia phong tào tháo làm trấn đông tướng quân tước phí đình hầu trong danh trướng văn võ điều quỳ cả xuống mà chúc mừng tào tháo nhưng tào tháo có vẻ không vui mừng cho lắm cầm chiếu thư ném lên trên án rồi cầm bút thảo một tờ biểu vừa viết vừa giải thích với mọi người rằng nhớ khi xưa tẩu phụ ta vì vò tá hiếu hoàng đế đăng cơ mà được thụ phong phí đình hầu nay triều đình lại muốn ban cho ta tước vị này nhưng tháo ta sợ dĩ chinh chiến bốn phương trên là dì thiên tử dưới là vị lê dân không cầu phong hầu tước quý chức tướng quân có thể làm được chứ tước vị này không thể lĩnh nhận nói đoạn múa bút tờ biểu từ chói, thụ phong tước hầu một thoáng đã viết xong tháo cầm lên kêu tuân úc văn nhược xem qua giúp ta một chút tuân úc đứng đầu mé đông đứng dậy hai tay đỡ lấy rồi cúi đầu xem trần tru diệt bạo nghịch bình định hai châu bốn phương quy thuận coi như gói chúc công tiêu tướng quốc trước có công lao ở quang trung mà được thụ phong đặng vũ lập công lao ở đất hà bắc mà được phong đất lập ấp mấy thành xét khẩu công trạng thần thực không có công lao tổ phụ thần xưa làm trung thường thị hầu chỉ luôn thường theo xa giá cũng hay trợ vò tả hữu chẳng phải bận trúc trí mưu đầu cũng nào phải quân hùng búa kích vẫn được lĩnh thụ tước phong đến thần đại đã trải qua ba đời thần nghe quẻ dự trong kinh dịch rằng lợi kiến hầu hành sư ké cầm quân có công thì cũng có thể lập tước hầu lại nghe hầu lục tam trong quẻ tụng thực cụ đức hoặc Tổng vương sư ý là tiên tổ xưa có công đức hoặc nếu từng phò vua có công tử tôn được ăn lộc ấy trọng nghĩ bệ hạ mang đức nhân của càng khôn dáng ân thuần của mưa mốc có ghi chút tiết tháo của tiên phụ ngày trước quân vụ lại cho vời thần sa sức khuyến mã kế sách tinh dụng mà đức nhân tỏ rõ sợ gu thần đây khó bề kham được xem khắp một lượt Tuân út tựa có chút nghi hoặc tiên tổ xưa có công đức hoặc nếu từng phò vua có công tử tôn được ăn lọc ấy tào tháo rõ ràng ám chỉ việc mình được thụ phong tước vị là lẽ đương nhiên vậy tại sao lại nói sợ ngu thần đây khó bề kham được rốt cuộc là tào tháo có ý gì út lén nhìn sang phía tào tháo thấy vẻ mặt tháo có chút khó hiểu lập tức ngộ ra tổ vụ tào tháo xưa là hoàng quan thân gì phò giúp bảo vệ hiếu hoàng đế lưu trí lên ngôi mà được thụ phong phí đình hầu cũng vì lưu chí tham hoàng đế mà sau mới có ngoại thích là lương ký gây họa làm loạn thiên hạ đại hắn ta chục năm được phong hậu trong lòng tào tháo vốn rất vui nhưng ông ta không thể lĩnh nhận tước phía đình hầu theo tổ ân được thế nào rồi văn nhược tuân úc nghe tháo hỏi vội đặt tàu biểu lại xói án rồi đáp rằng đại công chưa thành có tước vị trước thành ra cũng chưa thỏa đáng nếu ngày sau sức quân lập đại công khác rồi được thụ phong tước hầu nơi khác khi ấy việc lĩnh nhận cũng không có gì là quá thật sáng suốt tháo biết Úc rất hiểu gật gật đầu liên tục huynh đệ hứa chữ hứa định dẫn bọn tiểu tướng tròn chiêu nhậm phúc lưu đại lưu nhược vào trướng rồi quỳ xuống tào tháo đích thân đứng dậy đỡ rồi bảo trọng khang dứt giả rồi hứa chữ không chịu đứng dậy chúng thuộc hạ đều là đồng hương với tướng quân từ nay về sau nguyện theo tướng quân mà gắn sức nơi xa trường được tháo vỗ vai hắn binh mã của ngươi ngày trước người vẫn thống lĩnh hứa chữ lắc đầu mà rằng thuộc hạ chẳng qua cũng chỉ là kẻ dũng phu khi xưa vì để toàn mạng mà miễn cưỡng đem cả đồng bọn cố thủ ở đó nay đã quy thuận theo minh chủ nên để bọn thuộc hạ theo sự điều khiển của tướng quân còn như thuộc hạ hắn ngấn đầu nhìn điển vi phía sau xoáy án xin được như điển vi đứng bên cạnh tướng quân mà kham chức hậu về được chăng đề nghị đó rất hợp với ý tào tháo nhữ chân chính là phàn khoái của ta dạy ta bổ nhậm người làm đô ý gia binh nhà họ hứa sẽ giao cho hứa định thống lĩnh Còn đòn chiêu, nhậm phúc, lưu đại, lưu nhược, mấy người thấy điều, thăng nhậm làm tư mã, xuất lĩnh bộ hạ về quy thuộc các danh trại. Tạ tướng quân, cả bọn ai nấy vui vẻ đứng dậy, nhất là bọn tiểu tướng đòn chiêu, nhậm phúc, chúng vốn là bạc đinh. Nay nhảy một cái đã được cấp bậc trong quân đến hàng tư mã. Nhưng kỳ thực, vui sướng nhất thời vẫn là Tào Tháo, vô tình mà đem được cả thế lực cốc cát dự châu để bổ sung, làm lớn mạnh cấp quân danh đúng lúc ấy lại có trần ồn ào náo loạn bên ngoài bọn tàu nhân phu cấm nhạc tiếng, dẫn binh chạy tới tình hình thu phục các huyện đều rất thuận lợi nay sau quận dự châu là vĩnh xuyên nhữ nam đất bái đất lương đất trần đất lỗ đều đã được an định tàu tháo liêm diêm mắt vuốt vuốt chầm tóc may ba người chấn chỉnh lại các huyện của dự châu có thành trị nơi nào kiên cố mà chưa bị xâm hại cả ba quay mặt nhìn nhau cuối cùng phu cấm tiếng lên thừa hỏi bấm tướng quân Huyện hứa ở Dĩnh Xuyên là kiên cố nhất. Huyện hứa Vừa ở Trung Nguyên có thể tránh đau thương, lại vừa cách Lạc Dương không xa, thật đúng là ý trời. Tào Tháo khe cười. Nếu huyện hứa đã kiên cố như vậy, ta thấy gia quyến của đám khang vàng đã quy phục. Cùng quyến thuộc trọng khang, mấy người các ngươi hãy tạm dời về đó sống. Tuân lệnh. hứa chữ nói dứt lời, liền tiến đến đứng sau Tào Tháo, cùng điển vi mỗi người một bên tả hữu. Tào Tháo chợt nghĩ tới một chuyện, rồi quay lại, nhìn người em rể là nhậm Tuấn Bá đạt, tuy sáu quận dự châu nay đã tạm yên, vẫn vì ngươi chiến quân lương các người đến huyện hứa. Nhậm Tuấn tuy ở trong quân nhưng không phải xa trận mà chuyên quản các việc lương thảo trong danh Tào Tháo. Lương thảo là gốc rễ của quân đội. Thực tế Tào Tháo đã đem sinh mạng huyết mạch của đại quân trao cả cho Nhậm Tuấn nắm giữ. Tuấn vừa là người dự châu, lại vừa là người thân của Tào Tháo, đương nhiên hiểu rõ kế hoạch chuyển căn cứ từ duyện châu qua dự châu. vừa nghe đoạn liền đứng lên rồi chậm rãi mà sang. Mạc tướng sẽ gắn hết sức có điều việc vận lương cần phải nhanh chóng nếu chậm trễ e rằng sẽ xảy ra chuyện ngoài dự liệu tướng nói vẻ cẩn trọng xảy ra chuyện ngoài dự liệu ở đây là chỉ viên thuộc cất binh đánh đánh tệ hơn là dễ khiến người duyện châu có thể sinh lòng phản đối vậy nên mặt tướng muốn thỉnh tức quân cho phép mượn nguy nhượng hai người Sau, hạ hầu đông cười nhạt bá đạt muốn mượn ai cứ việc nói thẳng tại hạ tất sẽ tận mệnh chu tất không dám không dám Nhậm tuấn nói vẻ ngại ngùng có thể cho tài hạ mượn dùng hai người trong danh là táo chi Hàng hảo được không nếu được là ba người đốc thúc việc vận lương hai quận thì có thể giảm được hơn nửa thời gian Nhậm tuấn chọn hai người này đều đã suy tính kỹ càng đâu đấy táo chi là người vĩnh xuyên dự châu khi loạn trần cung từng cứu mạng hà hầu đôn cũng lại là thân tính của tào gia Hàng hảo tự là nguyên tử, chính là nhân sĩ hà nam trước kia ở dưới trứng viên thuộc nay đi theo tào tháo Dùng hai người này quản lương đều không có liên can gì đến người Duyện Châu. Hà Hù Đôn liền cười mà rằng, việc này có khó gì? Chỉ cần gọi tới để ông sai bảo là được. Được, ba người đi làm đi. Nói đoạn Tào Tháo lại thở dài. Trận đêm qua, đốt cả lương thảo trự ở các pha, thật là đáng tiếc. Hứa chữ cười thật thà, rồi nói rằng, Lưu Tịch muốn dùng diêm sinh, làm phật dẫn lửa để đốt hại chúng ta. Nên chỉ sợ mấy thứ ta đốt đó, lửa bắt vào thuyền thì nguy đem tất cả lương thực ở đó cùng chuyển đến hứa huyện tháo cứ cười mãi hứa chữ ti thâu lậu xây xa nhưng lại chu đáo cẩn thận cũng khá hơn điển vi một bậc hạ hầu đôn thấy thế mới nói chim vào tướng quân thử đón xem đêm qua ai giết nhiều địch nhất tào tháo đưa mắt sang hào uyên hắn lại là diệu tay. hạ hầu uyên lắc đầu vậy là tử liêm tào hồng cũng lắc đầu cười cười tiếc là người này không ở trong tướng chúng ta vậy là vương tử phục tào tháo thấy khá bất ngờ và chợt như nhận ra rồi nhìn khắp lượt văn võ trong trướng trong thiên hạ ai là kẻ chí khí lãm liệt chư quân thử nghĩ xem bất luận là vương tôn công tử hay bất tính thứ dân bất kể là người chuyện châu hay dự châu chỉ cần vì thiên hạ trong họ được kết làm huynh đệ đồng sinh cộng tử thì chẳng phải cũng đáng lắm sao có thể thấy rằng thiên hạ chính là thiên hạ của người trong thiên hạ không nên vì lời riêng mà bỏ đi nghĩa cử lời nói hàm chứa lời răn dạy ý nghĩa sâu xa Vâng, mọi người trong trướng đều cưới đầu vòng tay thi lễ tán đồng Bây giờ cũng có kẻ lờ mờ hiểu ra rằng, chuyện từ diện Châu chuyển qua Dự Châu là chuyện chắc chắn và thực sự không thể thay đổi được nữa. Trong lúc Tào Tháo đang bận rộn với việc an định Dự Châu, Hoàng đế Lưu Hiệp nhờ quân thân Hậu Giá cũng đã về đến Kinh Đô nhà Hán tại Lạc Dương, nơi đã cách biệt 6 năm rong. Về lại Cụ Đô, những tưởng có thể vui vẻ nhưng thực tế lại thêm phần lo lắng. Lạc Dương không còn là nơi đâu hội để nhất thiên hạ nữa. Hai cung năm bắc hùng vĩ, cửa bạch hổ nguy nga trắng lệ. Đông quán tàn chứa điển tịch bao đời. Đâu hội phòng qua. Lâu đài lộng lẫy, thấy điều đã tan biến, cùng ngọn lửa của đống trác năm nào. Nay chỉ còn trở lại đất bụi, tro tàn, Gói tàn gạch vỡ, cây cỏ thay lương. Để cho hoàng đế có chỗ ra vào, Đại tư Mã Trương Dương đã miễn cưỡng cho xây một tòa chính điện trên nền đất cũ Nam Cung. Nhưng vì muốn làm rạng rỡ công tích của mình, trương Dương đã công nhiên đặt tên là Dương An Điện. Thật đúng là, hậu xuống đồng thì chó cũng khinh. Hoàng đế lưu hiệp chỉ còn cách chịu khổ, nhẫn nhịn phía dưới tấm biển ấy. Đến cả hoàng hậu và quý nhân cũng chẳng có nơi nào để ở. Trong khi đó, tình cảnh của đám công khanh đại thần lại chẳng khác hồi còn ở An ấp làm mấy, suy cho cùng ở An ấp. Cũng còn mấy phòng ốc cho công hậu lão thần, nhưng tại Lạc Dương, Đến cả điều kiện như thế cũng không Hà Nam, nội trong ngàn dặm Không nghe thấy tiếng cà, tiếng chó Chẳng khác nào đi tử địa hoang lương Lương thực thiếu thống vô cùng Ngoài tiếng hư danh, đô thành đại hán trước đó ra Lạc dương hiện giờ chẳng còn ý gì gì nữa Lưu hiệp ngồi trên điện Dương An Lắng nghe thị trung, chủng tập Bấm báo đại khái Mâu thuẫn giữa hai phe bạch ba Và cổ tướng Tây Lương Rốt cuộc vẫn không cách nào hóa giải Hàng tiêm lĩnh binh đột kích bọn đống thừa Thừa thất bại phải chạy đến huyện Giả Dương, tìm Trương Dương, rồi lôi kéo Trương Dương câu kết với hung nô mấy nhà bọn chúng liên hợp quyết sinh tử với hàng tim. Tình thế vô cùng cấp bách như thế, mà Lưu Hiệp lại chẳng mấy lưu tâm. Ánh mắt Lưu Hiệp lướt qua đầu chúng tập, hướng ra phía sân, bên ngoài đại tiện cây cỏ âm tâm. Những suy nghĩ trong đầu Lưu Hiệp lúc này chỉ là phụ hoàng. Lưu Hoàng sinh thời xa xỉ ham muốn phô độ, sùng ái tin dùng hoàng quang chinh phạt tiên ti, bạo ngược trăm họ giam hãm trung lương nay hiệp không phô đạo như cha mà phải chịu khổ phải trả giá cho những tội ác từ đời trước lẽ nào đây là tổ tông tạo nghiệt mà nay báo ứng cả tới con cháu thì trung chủng tập đang quỳ trên điện tuy không ngẩng đầu lên nhìn nhưng cũng cảm thấy hoàng thượng không mấy tập trung tập biết khó mà nhắc nhở được liền dừng lời lại cúi đầu môi môi khe gạch hồi lâu sau lưu hiệp mới phát hiện ra tập chúng không nói nữa hắn giọng rồi bảo chúng ấy khanh Ngươi chớ nói nữa. Hãy lui ra đi. Chúng tập gứt nhìn lên rồi lại cúi đầu xuống. Hàng tim vô cớ. Công phạt động thừa. Việc này xin bệ hạ. Chấm quản không nói nữa rồi. Môi lưu hiệp rung rung. Một mực xua tay. Chấm không quản được ai nữa cả. Hàng tim động thừa. Lại còn dương phụng. Trương dương. Bọn chúng muốn làm loạn gì thì làm. trẫm mà rồi. Nhưng dẫu sao bệ hạ vẫn gọi đổng thừa bằng cậu. Ông ta còn là thân phụ của đổng quý nhân chúng tập nói lấy được lời lẽ khẩn thiết lưu hiệp cũng chẳng buồn quan tâm chậm chậm đứng lên tên hậu bôn thấy thế chạy lại đỡ hoàng quan đã bị người của hà tiến giết hết cung nữ thì bị đổng trác lý thôi cướp sạch thì ngự sử cũng bị quân tây lương giết ráo nay theo hậu bên cạnh hoàng đế chỉ còn mấy tên dũng sĩ lưu hiệp cứ để hắn nhiều thế, quay về hậu điện đến gần bức Quỳnh phong chợt dừng bước lẩm bẩm chúng ấy khanh người với đồng thừa vừa là đồng hương vừa là bằng hữu Nên vừa rồi bấm báo đều là bao che cho hắn. Trẫm nói có đúng không? Không ngờ tiểu hoàng đế 16 tuổi như Lưu Hiệp lại có thể nói ra được những lời như vậy. Chúng tập sợ hãi, quy sụp xuống. cúi đầu không dám nói nửa lời nào nữa. Mãi không thấy có chút động tĩnh gì. Tập mới lấm lét, ngước mắt nhìn quanh. Hoàng đế đã đi tự bao giờ? Lưu Hiệp vào trong màn trướng, nơi hậu diện. Bây giờ mới bảo với tên hậu bông. Cho người lui, không có việc gì chớ việc này. Tên hậu bông có vẻ khó xử. Lưu Hiệp cười đáp. Quay về bảo với chủ thật sự của ngươi Là hạ tim rằng, hoàng thượng giờ rất thật thà. Sẽ không dúng tay vào chuyện của họ đâu. cút đi. Thấy tên hậu bông râm rắp đi ra. Lưu Hiệp hít một hơi, rồi mới rảo bước vào trong trướng. Phụ quốc tướng quân phục hoàng. thì trung dương kỳ, thái phó hàng dung đời đã lâu. Bọn chúng giả làm tùy tòng của hàng hậu mà lén vào cung. Vừa thấy hoàng thượng quay về liền vội đứng lên thi lễ. Mấy vị lão thần hạ tất phải giữ lễ Đừng ngồi cả đi Lưu hiệp phẩy tay Rồi điểm duyên Ngồi xuống giữa bọn họ Lúc này còn câu nệ lễ quân thần gì nữa Đại hán ta Còn lại được mấy vị trung lương như các ngươi. Lời ấy vừa là tán dương Nhưng cũng lại vừa thấm nổi xót xa Với tuổi 16 chân thật không hợp Chẳng ai ngẩng đầu lên tiếng đáp lại Thì trung dương kỳ chính là người Trong tộc Hoành Nông Họ dương bốn đời tam công Là tầng tông của lão thái úy dương chấn Triều Hiếu An Đế Là anh họ của Dương Bu Thái úy Thương Triều Khi ở Trường An Chính ông ta là người suối bầu tướng của Lý Thôi Là Tống Hoa làm phản Tạo điều kiện để lưu hiệp về Đông Cũng vì việc này Mà lưu hiệp hoàn toàn coi ông ta Là tay chân tâm phúc Thái phó Hàn Dung là lão thần rất có y vọng. Khi xưa cùng thiếu phủ Dương Tu Chấp Kim Ngô Hậu Mẫn Bang Tướng tác Đại Ngộ Ngô Tu Việc kỵ hiệu úy Vương Khôi Cùng An Định phổ về Quan Đông Bốn người khác thầy đều bị phiên thuật Vương khôn giết hại, chỉ riêng dung nhờ uy vọng sẵn có mà tránh được nạn, dung thoát được nhưng không nơi lánh nạn, nên đành cam tâm tình nguyện quay về bên hoàng đế, cùng chịu hiểm nguy sóng gió. Vì thấy ông ta cũng rất được Lưu Hiệp tín nhiệm. Còn phụ quốc tướng quân Phục Hàng là cha của Hoàng hậu, là quốc trưởng đương triều, và nghiêm nhiên được Lưu Hiệp coi trọng dựa vào, họ Phục ở Đông Hải xưa nay không can dự vào việc tranh chấp trong chính sự, bởi vậy có hiệu là Phục bất đấu nhưng trước tình thế hiện giờ phục hoàng cũng bất đắc chỉ phải đứng lên triều đường chức phụ quốc tướng quân mà phục hoàng đang mang thật ra cũng chỉ là hư danh thú hạ trong tay cùng lắm chỉ hơn trăm tên tạp dịch lại chưa từng kinh qua chiến trận vì thế trong lúc nguy nan này chỉ có thể làm điểm đỡ cho hoàng thượng mà thôi dương kỵ tay dân tờ biểu đứng trước mặt hoàng thượng đây là do tào tháo viết đã lần thứ ba từ chối nhận phong tước xem ra tức phí đình hầu này hắn cố không muốn nhận Lưu hiệp cầm lấy lướt mắt qua dấu biết bệ hạ liệt tổ phụ của thần vào hàng công hầu bình định bọn phản loạn phù lập hiếu thuận hoàng đế việc ấy tháo cũng chưa quên lại thêm được thủ phong tước dị các đất nhận ấp thánh ân sôi rồi sáng tỏ khiến thần chạnh lòng mà nhớ tới quê xa bình thường thần vẫn được xem là hậu vệ của bậc trung hiếu mà không lường xét thần có tài hay không thần đã gắn thừa tiếp tước vị và đất phong nhưng thẹn với tổ khảo Lại được ơn trên ban cho làm tướng Kim lãnh chính lệnh của muôn dặm Đại Châu Trong triều thì sánh với bậc đại thần Ngoài quận thì ngang với hàng dị bá Bản thân được chức tước vinh hiển Mà họ tộc cũng được phúc không cùng vậy Trước kia đại bành Phụ giúp nhà ân Công ngô phụ trợ nhà hạ Công thành sự thỏa mà được tước thưởng Thần việc ước thúc tu dưỡng không xứng Mà việc trị lý cũng chẳng có công tích gì Được đội ơn rất mực sủng ái Sách mệnh tặng khen công tích Chưa đầy một giờ Ba xác lệnh ban đến Hai lần Kim Ban Ngự Đại và Tử Ngư Đại Khiến kẻ trấn thủ Mộc Phương Được sạn rỡ Tuy không hiểu nghĩa lý Ngõ Hầu cũng biết sự, biệt đãi Không muốn thì thôi Dẫu sao hắn cũng có giao tình với Dương Phụng Hắn đã chiếm giữ, duyện, hai châu Thì đâu cần phải để tâm đến Tước Hầu hữu danh vô thực nữa lưu hiệp quản tờ biểu đi Rút cuộc hàng tim và động Thừa thế nào rồi Hoàng thượng chẳng hề quan tâm Tới an nguy của động Thừa Thật ra trong cung, đầu đầu cũng có tai mắt của các phe. Không thể muốn nói là nói trước mặt chủng tập, còn phải giả bộ nghiêm khắc trách mắng để săn đe người khác. Hàng Dung thở dài nói rằng, Hàng Tiêm tự ý cất nhắc bộ hạ bạch ba, rồi nhúng tay vào việc cấp quân. Động tướng quân vì thế mà ra mặt ngăn chặn, Hàng Tiêm liền lĩnh binh, nhân điểm tấn công danh trại Động Tương quân, khiến ông ấy thôi chạy đến giả vương. Và còn gửi thư dương phụng và hung nô, hẹn nhau hợp sức đánh lại Hàng Tiêm. Lưu Hiệp liên tục lắc đầu Của cứu ta vẫn có lòng bảo vệ thánh giá Nhưng lại không hiểu cái lẽ phải nhẫn nhịn gặp tâm, cứ cứng đầu Liệu mạng thế sao thành đạt được đây Hàng tim Dương Phụng là hai con sói Còn Trương Dương như bùng nhảo Chẳng phết nổi lên tường Hung nô lại chờ đợi cơ hội Chúng ta phải nghĩ cách thoát thân mới được Hàng Dung lại nói thêm Nghe nói Động tướng Quân đã gửi thư đến cho Tào Tháo Mời hắn cùng đến Lạc Dương Đánh hàng tim, Tào Minh Đức Người này chúng ta có thể dựa vào được Lưu Hiệp toàn thân sung lên Cầm tàu biểu đọc kỹ lại Đại sự thành công Tất được ban tước Người này chí thật không nhỏ chút nào Tào Tháo từng đánh dẹp khăn vàng Thảo phạt đống trác Công tích hơn hẳn bọn dương phụng Hàng tim nhưng người này Lưu Hiệp bất giác nhớ lại tội ác của Tào Tháo Khi hắn đầu xác ở Từ Châu Rồi lấy lắc đầu Chỉ em một khi Đã hoàn thành đại sự Hắn sẽ trở thành mối quy hiếp Với trẫm. Phục hoàng che ngang rằng Bất lượng là họa hay phúc Hoàng thượng hãy cứ thử dùng Tào Tháo một lần Lưu Hiệp cười khổ Quốc trưởng nói nghe hay quá Nay không phải là trẫm thử dùng Tào Tháo Mà e là hắn muốn thử Lợi dụng trẫm thôi Nhưng ngoài Tào Tháo ra Liệu trẫm còn có lựa chọn thứ hai không Viên thiệu ở Hà Bắc sau Gần đây hắn mới tự ý ra lệnh cho di tử Là viên đàm ra làm thứ sự thanh châu đến cho khổng dung ở Bắc Hải Không kịp trở tay Kẻ mà ngày trước còn đầy biệt nhân nghĩa đạo đức thế Thì còn mong ngóng gì được. Còn tên Hoài Đam viên thuộc. Người mong trẩm chết nhất chính là hắn. Tìm hắn khác nào tìm hổ đòi gia. Lưu Yên ở Ích Châu đã chết. Con trai hắn là Lưu Chương. Nay đã là vua đất ấy, đời thứ hai. Ngôi vị còn yên ổn hơn cả trẩm đây. Kinh Châu Lưu Biểu cũng là một lựa chọn đấy. Song muốn đến Tương Dương lại phải đi qua đất của Tào Tháo. Nghĩ đi nghĩ lại tự dư chỉ còn có Tào Tháo là lựa chọn duy nhất. Lưu Hiệp thở dài đột nhiên rút từ trong tay áo ra một tấm lụa vuông bệ hạ ý người là lưu hiệp cầm bút lên Chẳng muốn gọi là bố dẫn quân đến hậu giá lã bố việc này nằm ngoài dữ liệu của cả ba vị lão thần lưu hiệp phun bút viết nhanh vừa viết vừa nói lã vùng tiên dẫu sao cũng có không đâm đổng trác trong khi hắn cũng có mối thù tranh đoạn diệt châu với tào tháo Hai bọn chúng đang bất hòa vậy sao bệ hạ còn muốn cho vợ hắn tới hằng dung nói vẻ chưa hiểu đôi mắt trống rỗng của lưu hiệp bỗng sắc lên chính vì bọn chúng bất hòa nên ta mới phải hắn tới để kiềm hãm Tào Tháo một người không dễ khống chế hai người thì khá hơn nhiều nói đoạn bức mật chiếu ngắn gọn cũng đã viết xong lưu hiệp trao cho Dương Kỳ Dương gái khanh việc này ta giao cho ngươi nghĩ cách tìm người gửi đi việc này Dương Kỳ mặt vẻ khó khăn lá bố vốn là bại tướng dưới tay Tào Tháo liệu còn dám đấu với Tào Tháo nữa không dù hắn có dám đấu thì cứ theo tình trạng hiện nay ở Từ Châu lá bố cùng với Lưu Bị Viên Thuật ba nhà đang kịp chế lẫn nhau, dù hắn có muốn tới thì liệu có yên ổn mà rút không? Lưu Hiệp chợt hiểu ra điều này, khẽ nháo tay dương kỳ. Trẫm biết là bố chưa chắc đã đến được, nhưng hiện giờ trẫm có thể lựa xem Tào Tháo ra sao mà hành động. Hà Nam ngàn dặm hoang vu, khó lập được căn cơ, chỉ có thể tìm được một nơi yên ổn mà dừng lại mới mong có thể mua diệt về sau. Dựa vào Tào Tháo nhưng lại không được để hắn chuyên quyền, chỉ còn cách tìm một người đấu cùng hắn thế thì trẫm mới có thể dân đó được lợi mà phục hưng nhà hán vừa nói lưu hiệp nhìn chằm chằm vào dương kỳ trẫm tuy là thiên tử nhưng lại không thể quyết định được thiên mệnh chỉ có thể làm hết phần sự của mình mà thôi nhìn thẳng vào thiên tử là không đúng với lễ quân thần nhưng lúc này dương kỳ cũng chẳng còn bận tâm chỉ đến lễ pháp nữa ông ta nhìn dáng giả thanh tú nho nhã của lưu hiệp mà lòng như giao cắt nay sau hoàng thượng không phải là minh chủ chứ khi xưa ở tam Phủ, Bị lý thôi bước đến khói giữ tính mạng Vẫn luôn dẫn tế nạn dân Tài tình có, đức độ có Chỉ tiếc không có cái phúc thống nhất thiên hạ Mới 16 tuổi đã gặp phải biết bao tay ương tiền đấy đúng là tạo nghiệt mà Dương Kỳ bất giác tuôn lệ Phục Hoàng đưa cho Dương Kỳ tấm lụa trắng Để lau nước mắt Hàng Dung lại có chút lo lắng Mới hỏi rằng nếu là bố không đến được Thì làm sao Vậy hãy đốt bức mật chiếu này đi Quên hết những lời trong nói hôm nay Khuôn mặt xanh sao của Lưu Hiệp như bay khói, mịt mờ. Ba vị lão thần thấy điều lặng lẽ nhìn nhau, việc bất luận có thành hay không tuyệt đối không thể cho Tào Tháo đang sắp vào kinh biết được. Vạn nhất tin tức lộ ra ngoài, không những không giữ được ba cái mạng già này, ngay cả đến Hoàng thượng cũng khó giữ nổi.